bạn thân mến sáng sớm chủ nhật khi nghe thấy tiếng gáy dễ thương của caru là snow bật ngay dậy tập thể dục với gối và c h â n bông sau đó đánh răng rửa mặt nha thêm chút kem dưỡng da cho làn da mỏng manh châu á nữa chứ cho caru đáng yêu ăn sáng bằng hai cái bánh gạo xong là snow dắt xe đi và phóng thẳng đến studio ngay à mà quên trước khi dắt xe ra thì snow này tất nhiên không thể quên chào tạm biệt caru thân yêu này đây là q u i c k a n d snow sâu chứ không phải là caru và snow sâu nhé đầu chương trình c h ư a chào các bạn thính giả gì đã thao thao bất tuyệt với con k a u gà dù đ á n g đ é t để tôi chào các bạn thính giả chứ không để quích thì lại phải nghe cái điệu hai hai hai hai chán ngán à Snow giỏi thì chào đi chắc Cứu lại... vậy สวัสดีทุกคนทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสว n miễn phí h ั q u ีค่ làm tôi rất là thất vọng สวัส h ีค่ะสวัสดี a ่ะสวัสดีค่ะส c ัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี h ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ n สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสว t สดี nữa chứ và tất nhiên là phải có lý do của nó chứ Tôi chỉ thấy tôi đang ีค i ะสวัสดีค่ะ thì Snow ở đâu nhảy bổ ra đập vào vai tôi chào một cái và nếu Snow bắt tôi ví sự xuất hiện của Snow với một điều gì đó thì nó rất giống hành động nhảy sổ ra của một con hổ b ị n h vù người tôi biết là Quyết kia có bao giờ nói với tôi một câu ga lăng tử tế đâu thực ra thì Quyết đã có thể ví sự xuất hiện của tôi như một cơn gió đập. này nếu đọc thật ra thì cái kẻ vừa nói đã bị trúng gió rồi nhá mấy khi c h tôi ngắm lại Snow tí nào làm sao lại có thể giống với một cơn gió được c h ứ t ứ t h a đến thế này còn gì nữa? Để tôi q u a một vòng c h t xem nhá. Cho đ xin, tôi đang chóng mặt sẵn rồi đây. Sáng chưa ăn gì, cơn gió gì nhỉ? À, không đủ nóng bỏng để ví với gió nào, không quá lạnh lẽo để gọi là gió bắc. Gió heo may chẳng hạn. Giống heo là may, <cười> đùa thôi. Giống gió heo may thế nào tôi không biết. Là thế này này, nghe thử nhá. Hoa gạch Dưới Nguyên 8 8 8 8 m a c n h a u h u c o m Anh chị thân, đợi chờ mãi cũng tới ngày anh chị quay lại. Hết. Mắt của em đã thành gấu trúc từ nay và em đang ngồi co ro trong cái lạnh mùa đông để viết thư cho a n h chị. Chắc sau đợt này thì em lại phải đi hàn lại cái hàm răng bị sứt mẻ của mình thôi, l ậ p c ậ p l ậ p c ậ p l ậ p c ậ p quá. t h ư c á i bút giá của gió đông này là cái xe lạnh của heo may, và em cũng gọi anh là gió heo may, chỉ vu vơ, h o ả n g qua nhẹ nhàng, nhưng cũng làm cho ta cảm thấy r ù n mình. Nhưng chỉ vậy thôi, nó chỉ báo hiệu trong ta một chút đổi thay về những cảm xúc mà trước nay ta chưa từng có. Anh à, em xin lỗi vì đã không hiểu được cảm giác của anh khi em quá hồn nhiên. Vô tư bên người dành cho em nhiều tình cảm tới vậy, chắc anh đã phải buồn nhiều. Anh nói xa nhau sẽ giúp anh không nhớ tới em nữa, giúp anh quên em. Em đồng ý nhưng thực sự trong tâm em không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Em tin anh sẽ thực hiện được ước mơ của mình, dù sẽ nhiều vất vả, khó khăn, thử thách trên con đường anh đi. Cố lên anh nhé. Cùng với ca khúc Everybody in Love của JLS. Nào xin mời cơn gió cuốn ra chỗ khác để tôi nhấn nút play nè. Ok thôi, nhưng mà quyết phải nhận ra là ngày hôm nay tôi có vải m ớ i đấy nhá. Everybody in love, go put your hands up. Everybody in love, go put your hands up. Everybody in love, go put your hands up. If you're in love, put your hands up. You know you need someone when you need's o strong. When they're gone, you don't know how to go on. So the hope what is stuck in a moment, standing still until they come back. You accept the day, got things to do, but sometimes in the end there's nothing left for you. If hurt is missing you, baby, I've done too much of it lately. Okay. The same way I do. Might as well turn around and just end m i s 'Cause it's hard trying to stay mad. I can tell you that you can't stay here, knowing just as soon as you disappear, that i v e be e missing you, baby. Soon as you get up and you walk away, yeah. every minute's like a m n u e Every hour. We're gonna get it right. Của bạn heo đất gửi từ địa chỉ Đông Phương 7 ả y n c h n a gmail.com. Em ngốc ạ. Đôi khi sự đời là thế. Có bao giờ được như ta mong muốn đâu? Dìu hết mực, dành tình cảm cho người ta hết lòng, thậm chí còn dám hy sinh vì người ta nữa. Vậy mà mình nhận được lại cái gì cơ chứ? Chẳng gì cả. Thế đấy. Thậm chí điều đó làm cho mình tổn thương cực độ. Ăn cũng nhớ, học cũng nhớ, chơi cũng nhớ. mù cũng mơ, rồi lại còn tưởng tượng ra bao nhiêu chuyện mà hai đứa đã cùng làm đựng chứ? Ví dụ như cùng vi vu trên chiếc xe lượn ngắm phố phường, hòa vào dòng người chật n i c h và bụi bặm đường phố, hay chàng dạo bước tay trong tay bên hồ, đến những chiếc lá nhẹ nhẹ rơi, được nghe giọng hát k h a n khàn nhưng cực kỳ ấm áp, được một lần được nắm bàn tay ấy, được tranh luận mấy cái chuyện không đâu, không đầu không cuối, cứ cố chấp không ai chịu nhường ai. được một chút bình yên nghe lời ca êm ái của giai điệu cuộc sống, được cùng nhau chia miếng kem mát lạnh nhưng ngon h n đến mê ly, được ngả vào bờ vai ấy, đ ể hôn nhẹ lên vần t r á n ấy, được sưởi ấm trong vòng tay hạnh phúc. Yêu một người nhưng người ta không yêu mình, vậy mà mình vẫn yêu, đó không phải là xấu. bởi chẳng có gì là không tốt khi dành thương yêu cho một người cả cái xấu là bạn cứ ra sức đắm chìm và n í u kéo cái thứ hạnh phúc mà không phải của bản thân mình để rồi bỏ quên việc gì đó nên làm và điều gì đó đáng nhớ chị tin em sẽ vượt qua tất cả mọi chuyện chị tin sẽ là như thế hãy cố lên nhé m n o Anh q u y t và chị Snow phát tặng em cũng như em của em với biệt danh là là ai tôi cùng tất cả những người đang dành tình cảm cho một ai đó ca khúc Never Had a Dream Come True do S7 thể hiện với lời chúc hãy cho thương yêu để nhận lại thương yêu dù không như ý muốn nhưng cũng đừng buồn vì đâu đó trên thế gian này không sớm thì muộn người thực sự mang hạnh phúc đến cho bạn sẽ xuất hiện mà thôi này thế bảo có nhiều phim hay lắm đấy đủ các thể loại. Ừ, lâu đi xem đệ tử macaroon đi. Thôi, thôi thôi, tính tôi hiền và nhát lắm, không dám xem phim kinh dị đâu, sợ chi tưởng. t s c h a mua vé mời tôi đi cùng để những cảnh sợ hãi. Snow có thể nắm chặt lấy bàn tay của tôi. Cái gì? Nắm cái bàn tay rồi đục chuyên gãi đầu quích à? Này, gãi đầu bao giờ? Thì không. Snow để ý quích mà khi vào dạp chiếu phim mà lợi dụng bóng tối là hành gãi đầu lắm đấy. Cái này, lâu vào dạp xem phim là để xem phim hay là để xem tôi gãi đầu hả? Tất nhiên là để xem phim nhưng mà làm sao Snow có thể tập trung vào bộ phim khi mà Quyết cứ thảm h ê n g ã i đầu rồi lại cho tay vào bóc chung bỏng ngô với tôi chứ? Vậy nên Quyết hãy bỏ ngay cái ý tưởng nắm tay tôi đi nhá. Đấy là vì Snow nói là xem phim kinh dị sợ lắm đấy chứ. Còn tôi á, tôi cần phải, phải nắm c á y tay của Snow. c h ứ u Phi tôi là khỉ. Thế là sao? Thì chỉ có khỉ mới muốn túm lấy cái n à y chuối mà Snow gọi là bàn tay của Snow. Này, vậy thì túm lấy cái thư này và đọc g i này? Email của bạn. Sam Hải Van a c o m g m a i l c o m Trái Quyết u y tính và chị Snow lanh chanh. Hôm nay thật là một ngày đặc biệt đối với em. Lần đầu tiên em tới dạp chiếu phim của một bạn trai và cũng là lần đầu tiên níu tay một ai đó khi xem một cảnh xúc động và bi tráng của bộ phim. Khi ấy, em đỏ mặt lắm anh chị ạ. Ngượng ơi là ngượng ý. Nghe có vẻ lạ nhỉ? Khi em là một con người cực kỳ sôi nổi t r o n g mắt bạn bè, hay ít già cũng đã từng yêu một lần rồi. Nhưng với một cô bé mới gần 20 tuổi, thì đó quả là một buổi chiều đáng nhớ. Một ngày mà em thấy mình tìm thấy bình yên, tìm thấy sự tin tưởng và một người khác giới. nhìn thấy tương lai đẹp mà chiếu bóng dáng của cả hai đứa em muốn gửi tới anh ấy lời nhắn anh à lần đầu tiên đan bằng tay mình vào bàn tay anh em cảm thấy một mầm non đang nảy nở trong trái tim mình dù chúng ta mới quen nhau được ở bên nhau không nhiều nhưng chắc em sẽ nhớ mãi chàng trai đã cùng em ngắm hồ thuyền quang trong một đêm hà nội mưa nhìn anh h u n lên vì lạnh thì trái tim em cũng run g lên từng nhịp rất lạ em muốn chúng ta giữ mãi những khoảnh khắc đẹp ấy để có thể vẽ nên một tương lai có anh và anh. the p r I n c e I used to be a damsel in distress. You took me by the hand and you picked me up at six. and say it was a fairytale. của bạn anh bá gạch dưới 20 12 91 n g a chín một c o m chào anh chị em đang rất buồn anh chị ạ em là sinh viên năm nhất tại thành phố hồ chí minh mọi thứ đều thật mới mẻ và khác nhiều so với vùng quê mà em đã lớn lên đắk lắc em đã từng muốn thử xem tình yêu là gì em đã thử nhưng không thành công cô ấy nói là cô ấy đã từ chối tất cả không chỉ riêng em đ ộ n m à em lại mới nghe được từ chính miệng cô ấy rằng cô ấy đã có bạn trai có phải em đã bị ừ a d ố i không anh chị mong chị gửi tới cô ấy ở địa chỉ email hát p h g l v k 2 1 3 c o m Bài hát p to you Your f r n d a n what Thể hiện với lời nhắn Nhi Tôi chưa bao giờ r ố i Nhi Cho dù Nhi không thích tôi đi c h o n ữ a Thì mong Nhi Cũng đừng làm như vậy với tôi Chúc Nhi hạnh phúc với người yêu của mình Và hãy c u ô n tôi đi Hãy coi tôi là bạn mà thôi Khi n g mở chồng nhật ký từ hồi cấp 3 đã gói gọn cất kỹ trong tâm hồn, từng dòng, từng trang là những gì t ô i nhất. Một thời mộng mơ, một thời để không bao giờ quên. Nhẹ nhàng bật chiếc radio, không phải radio buồn, cũng không phải vui, một chút thi vị, một chút mang má. Nâm g nga c h ậ t gù t h e từng giai điệu của Every Day I Love You. Mỗi ngày qua đi ta đều giữ cho mình một tình yêu, không để lặp mất trong những b o n chen bụi bề của cuộc sống. Ta vẫn chen, vẫn xô, vẫn ích kỷ, vẫn bất cần. và vẫn yêu có sao chứ vì có ai đó vẫn yêu ta nắng mùa đông thật ngọt ngọt giống môi ai gió mùa đông thật dịu dàng dịu dàng giống vòng tay ai lan man lan man giống như vừa thưởng thức một ngụm nhỏ thấy đời bình lặng quá thích thật phải tranh thủ mà cảm nhận mở toang cánh cửa cho từng luồng nắng vào cho từng luồng gió vào và một chút bụi thì cũng chẳng sao vẫn thấy trong lành chán và có tình cờ bắt gặp bắt ai nhòm ngó thì cũng cứ n g h ề một nụ cười trìu mến biết đâu đấy lại có tên nào có cảm c ú m ta vì nụ cười ấy có thể lắm chứ bắt đầu đặt ra một câu hỏi quen thuộc hạnh phúc là gì A big question đấy nha thì hạnh phúc là đây đối với ai đó hạnh phúc là được bên cạnh một ai đó của họ là nhận được phần thưởng sau mỗi chiến công là có được nụ cười khi chào đón một thành viên mới ra đời, là được dựa vào vai người mình yêu thương, hay được ai đó tựa vào vai mình, là nhận được thắng l ư ơ n g đầu tiên, là đan xong cho mẹ tấm khăn len của mùa đông xa nhà, là nụ hôn cháy bỏng đầu đời, là ánh mắt ngượng ngùng tuổi 17 là cái nắm tay run run thời áo trắng, là được ăn những món ngon mẹ nấu sau những tháng xa nhà, là chiều đạp xe trên đê thăm lại những kỷ niệm mối tình đầu, là trèo lên đỉnh đồi thông nhìn xuống cánh đồng xanh thẳm. là được ngủ chán chê rồi dậy lại long quang c ù n g mấy đứa bạn hạnh phúc là yêu là nhớ hạnh phúc chính là nhận ra mình đang hạnh phúc anh chị là mến hãy gửi tặng em ca khúc e v e r y j I Love You của Boyzone em là Đào Liên ở địa chỉ Đào Liên KT a c o g m a i l c o m Some things. Của bạn Nguyễn Vũ gửi từ địa chỉ g a n c o c t i a 9 1 y a h o o c o m v n Con muốn nói với bố, Hà Nội những ngày cuối năm, sắp tết, sắp được về, được gặp lại gia đình. Nhưng thật sự trong trí nhớ của con không còn nhớ rõ mọi thứ trong căn nhà in dấu nhiều k ý ức đó. Cũng đến 4 tháng nay con chưa về nhà, chưa gặp lại ai trong gia đình ngoại trừ một lần gặp bố. Bố già đi nhiều hơn con tưởng tượng, mái tóc trắng hơn, da x á m hơn, bố gầy và yếu hơn trước. Bố à, nhìn bố mà thật sự con không biết nói gì cả. Trước lúc xa nhà đi học, thật sự con không muốn ở nhà một chút nào hết, không muốn nghe những lời nói nặng nhẹ giữa bố mẹ, không muốn nhìn cái cảnh anh trai mình đau đớn vì bệnh tật, mà cả gia đình bất lực không làm gì được. Bốn tháng thời gian xa nhà thực sự, con thèm được ăn một trận đòn của bố dành cho con như hồi bé, những trận đòn tới giờ con vẫn còn nhớ. Con cũng không hiểu được mình nữa, không còn gan lì như trước. Bố mẹ đã quá vất vả với anh và mọi hy vọng đều dồn hết lên đôi vai của con. Nhiều khi con cần một lời động viên, cần một ánh mắt ai đó nhìn con. Nhưng khi bố nói với con, cố gắng lên nhé, bố tin là con sẽ can đảm vượt qua. Con muốn nói ra tất cả những điều chứa c h ấ t trong lòng bấy lâu nay. Con yêu bố nhiều lắm. Anh chị làm ơn hãy phát dùm em ca khúc Home của Chris a c o r t a Mong rằng ai cũng có đủ can đảm để vượt qua khó khăn, để đối mặt với những gì phía trước. Cảm ơn anh chị rất nhiều. I'm going to the place where love and feeling good don't ever c u s t a p a i n i And the pain you f e e l a different kind of pain. Nội quyết. Hay là tối nay sẽ đi xem phim hài n h ỉ Sao? Snow nói là không muốn đi xem phim với tôi cơ mà. rủ làm gì. Đâu, tôi chỉ nói là không muốn đi xem phim kinh dị với q u y t h ô i c h ứ phim hài thì ok. Nhưng đi xem phim hài là tôi cũng sẽ phải nắm lấy bàn tay của Snow đấy. Báo trước thế. Cái gì? <cười> đi xem phim hài thì đến những đoạn hài nhất là Snow lại cười. Khác gì điệu cười của Mark r y l trong phim kinh dị đâu. Vậy nếu tôi không nắm lấy tay người ngồi bên cạnh chắc là sẽ bị ngất vì tiếng cười kinh dị đấy của Snow. <cười> tôi để tiến cử tôi rất bình thường c h ứ vui là đằng khác mình làm thì bao giờ mình chẳng thấy hay khổ là khổ người khác ấy thôi được vậy thì tối nay đi xem phim tình cảm để sát muối và nỗi đau lòng ly của q u ý t vậy nhá không sao breaking heart thế nào cũng vẫn đi xem lần đầu tiên được snow rủ đi xem miễn phí mà. miễn phí á ừ. Ừ. Thôi được nhưng mà q u y t nhớ là mua hai bịch b ỏ n g ngô riêng rẽ đi nhé không ăn chung và nhớ phải đeo găng tay thôi c i gì phải thế hứa là hôm nay không gãy đầu nữa nhớ đi nhá thư của hùngbi171a@gmail.com.vn rét lạnh tay em cho anh nắm chặt xua cái xanh sao với nét hao gầy lòng bàn tay anh dịu dàng chút ấm từng ngón tay đan cài những yêu thương thư gửi từ tu lông miền nam nước pháp đã hơn 3 năm rồi anh biết em về mà quãng thời gian chúng mình ở cạnh nhau chắc chỉ tính được bằng ngày c ó n h ữ n g lúc mình đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc c ó n h ữ n g lúc chỉ một phía anh hoặc mỗi em duy trì nhưng mối quan hệ ấy vẫn tồn tại em đã cố gắng để trở thành bạn của anh còn anh thì đã cố gắng để quên em tất cả như một trò chơi đôi lúc anh mệt mỏi vì có quá nhiều chàng trai quan tâm đến em sợ sự quan tâm của anh lạt lõng giữa những thứ tình cảm màu mè ấy thế rồi cả hai chúng mình cùng sang pháp du học anh đã không hề liên lạc với em nữa anh sống cuộc sống của một con người cô độc ở một thành phố mà không có gì ngoài nắng trà nơi n miền nam nước pháp và anh hạnh phúc với sự một mình ấy cho đến một n g à y một ngày em đến thành phố nơi anh ở anh đã cố gắng đóng vai một kẻ lạnh lùng lịch lãm đi chơi cùng em dẫn em đến những góc quanh thân thuộc đến cô độc của anh rồi đến lúc em nghĩ ra trò chơi khiến chúng mình phải nhìn thẳng vào mắt nhau khoảnh khắc ấy anh không t h ể nào quên bởi chỉ có thể nhìn vào mắt em Anh mới hiểu được tất cả và có lẽ em cũng vậy em là chữ ô nhỏ em vẫn luôn nhận thế xoay tròn và khúc khích cười khi mưa rơi bàn tay em vẫn lạnh như hồi anh mới quen em dám mà một ngày anh lại được ngồi cạnh em hát cho em nghe dám mà một ngày anh lại được nắm chặt bàn tay em như những gì anh đã từng viết c u n g vous c a r q u i l l tant de cathédrales que Bruno p e u l e t i e r e m a i của bạn phạm thắm gửi từ địa chỉ chocolate không không f i l c o m anh chị thân đã bao lần em tự hỏi nếu một ngày nào đó mình rời xa hà nội thì sẽ như thế nào nhỉ giờ em đang là sinh viên năm thứ ba đã 3 năm sống ở đây rồi nhưng em vẫn nhớ cái cảm giác mà lần đầu tiên lên đây nhập học mọi thứ đều xa lạ với em cảm nhận cuộc sống sôi động nơi đây nhìn những dòng người tấp nập đi lại những đèn thật đẹp và sang trọng mà lòng em nghe lên một cảm giác thật lạ thật khó hiểu chỉ biết rằng mình cảm thấy rất vui em biết rằng mình sẽ không được ở đây mãi mãi rồi sẽ có lúc mình phải đi tìm m ả n h trời riêng một cuộc sống riêng cho mình nghĩ đến lúc đó em buồn lắm anh chị ạ sẽ không còn được dạo chơi quanh bờ hồ và ăn món kem tràng tiền yêu thích không còn được ăn chè ở bách khoa nữa không còn những buổi tối liên hoan sinh nhật cùng với lũ bạn thân và nhất là không còn được tận hưởng cuộc sống sinh viên với cảm giác mỗi sáng chủ nhật thức dậy muộn là ngồi ngay vào cái bàn máy tính để bật chương trình yêu thích Quick and Snow Show xa gia đình người thân lên đây học cuộc sống biết bao những lo toan buồn vui vui cũng nhiều mà buồn cũng không ít những lúc đó thật may mắn là bên cạnh em có những người bạn và em muốn n h ư anh chị gửi đến bạn của em là Hương ca khúc I Want to Know What the View của Maroon Carey với lời nhắn Chúc sinh nhật vui vẻ nhé và luôn tươi vui hạnh phúc và gặp thật nhiều may mắn. Cuộc sống còn nhiều điều thú vị lắm đấy, hãy từ từ mà khám phá và dù mai này không biết có còn được gặp nhau nữa hay không, nhưng hãy nhớ về nhau nhé. Em là sinh viên năm thứ ba viện đại học mở Hà Nội.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 bạn Dương Tử gửi từ địa chỉ lonelyplanet07@yahoo.com a gửi tặng duy tình yêu của em người đã đợi em bao năm qua vậy mà em vẫn tìm kiếm nơi đâu khi quá mệt mỏi em mới dừng lại và em vô tình nhìn thấy anh ở đó vẫn đợi em em xin lỗi vì em chỉ mãi chạy đi đâu bỏ quên tình yêu của em nhưng khi quay lại với anh thì em không còn là một cô bé như ngày xưa nữa không còn đáng yêu ngây thơ và yếu đuối em đã thay đổi theo thời gian chỉ còn anh là vẫn đứng đó vẫn không thay đổi với thời gian vì đợi em em thật ngốc khi không nhận ra tình yêu của anh bao năm qua và bây giờ em sẽ là người đứng lại nơi đây đứng lại đây để đợi anh để anh biết em sẵn sàng thay đổi bất cứ thứ gì chỉ mong anh đừng bỏ chạy vì những đổi thay của em ký tên Dương Tử ở số điện thoại 0908 943 077 xin gửi tặng Duy với biệt danh là DFL Duy First Love của Dương Tử bài hát đợi của Thùy Tiên và Đại Nhân tan cây và em chỉ đợi anh mà thôi chỉ một mình anh lặng y n g ắ m nhìn ng người người xài bước tương đối trên đường bởi vì anh vẫn đợi chờ bởi vì anh vẫn đợi chờ chỉ chờ em sẽ n ra anh là tình yêu của em như t r o mơ c h ư ưa, người nói bao ngày em đã đợi đ, đ ừ n g hôm anh sẽ lên tiếng nói anh là của em anh yêu em hay không em vẫn sẽ đợi anh anh yêu em hay không em chỉ muốn bên anh buồn ă h ư l m n h ư n anh m â y trời c u ồ n n h á t sen tan cây và em chỉ đợi anh ท้า bước từng đôi trên đường bởi vì anh vẫn đang chờ bởi vì anh vẫn đang chờ chỉ chờ em sẽ nhận ra anh là tình yêu của em Tôi nhắn là Karu n à y không được khỏe sáng nay chỉ ăn được một và 3 a phần tư cái bánh gạo thôi bình thường thì Karu vẫn chén hai cái ngon lành nhá giời ngồi ngồi bên cạnh Snow đau họng suốt mấy tuần rồi mà không lo thì lo cho con Karu giờ hơi gầy nhằng nên đ ú a ốm quá đi cho vào nồi này Quyết vừa phải thôi nhá Karu mà có bệnh n h ệ gì thì là lỗi tại Quyết chủ ẻo đấy nhá a m a g a thì có phải mua vài xem phim nhỉ cái gì Snow đi đem cả con Garu Garu và o trong dạp chiếu phim mà. Ừ, phải thế thì Snow mới yên tâm để thả hồn và những thước phim tình cảm trên màn bạc được chứ. Thì thôi, Snow đi mình đi, tôi không đi xem đâu. À, dối à? Thích ghen với Garu đấy hả? Tôi hơi đ â u đi ghen với con Garu Garu ngật ngưỡng nó. Snow có tưởng tượng a cái cảnh cả dạp đổ rồn ánh mắt vào chúng ta khi ôm cái con gà trọi và dạp chiếu bóng không? Thì có làm sao? ke r u là một chú gà siêu nhân chứ không phải là gà thường đâu. à siêu nhân chứ sao nữa? q u y t là người siêu trọng đi với gà siêu nhân thì hợp quá còn gì? Mà q u ý t nghĩ là Caro không biết xem phim hả? Cho Quyết biết nha, là Caro hơi bị thông minh và nhạy cảm đấy nhá. Ở nhà lúc tôi xem phim thì tôi vẫn thường ôm Caro vào lòng đấy. Caro rất chăm chú theo dõi đến những đoạn nào hay là cổ của nó lại gật cù gật cù cứ như là cái con gà rù. Đó, thôi thôi tôi không đi xem phim tối nay đâu. dù là Snow mua vé mua cả b n g ngô mua cả nước ngọt nước khoáng nước đi đi tôi ôm Karu một tay thôi tay kia vẫn cầm nước tay quýt mà thôi, thôi thôi Snow cho Karu ngồi vào ghế của tôi cho nó gần g ù cho nó thoải mái cái mỏ chuyên ngoạm đối thủ của nó mà nuốt b ỏ n g ngô thì hợp lắm đấy còn tôi tôi chả cần phải đi xem phim tình cảm này cả đọc thư thính giả cũng đủ lãng mạn lắm rồi nàng đi buồn của phạm thị liên ở địa chỉ cánh đồng xanh gạch dưới h e o m a y a c o r c o m bạn à bạn có nhớ không sắp đến kỷ niệm một năm ngày bạn nói lời yêu tớ rồi ngày mùng 7 tháng 2 năm 2009 đó là một buổi sáng thứ bảy trong veo bạn nhắn tin làm quen mặc dù tớ và bạn đã quen thế rồi từng ngày từng ngày một bạn bảo là bạn mến tớ rồi bạn thích tớ và tin nhắn làm trái tim tớ x ô n x a o đến tận bây giờ đó là mình yêu bạn làm bạn gái mình nhé mình đã từ chối và bạn đã buồn nhưng bạn vẫn nhắn tin, bạn vẫn hỏi tớ hôm nay có vui không, bạn muốn đi học về cùng tớ, bạn muốn nhìn thấy tớ mỗi ngày, mỗi ngày trong ánh nắng ban mai làm má tớ ửng hồng, bạn yêu tớ như thế đó, còn tớ thì bạn và cả cái thế giới này sẽ không bao giờ biết được tớ đã yêu bạn từ khi nào đâu, đó là một buổi chiều của những ngày đầu tháng 9, n những ngày đầu bước vào năm học mới, mình bận rộn với bao lo toan cho việc học nhưng trái tim mình đã loạn nhịp khi nhìn thấy ánh mắt bạn. một ánh mắt buồn và có cái gì đó xa xăm lắm. trái tim bạn dường như đã nghe được nhịp đập ấy, nhưng nó chỉ nói với bạn là bạn yêu tớ, chứ nó chưa nói với bạn là tớ cũng yêu bạn. Tôi nhớ hôm ấy bạn đứng chờ tớ bên ngoài cổng trường, đi về bên cạnh bạn mà tớ run quá và hình như bạn cũng thế, hai đứa đi bên nhau mà chẳng nói được gì. nhiều lần tớ nhìn trộm bạn, bị bạn bắt gặp, tớ quay mặt đi mà ngượng ngùng quá đi mất, nhưng bạn đã nói yêu để được từ chối, còn tớ đã không nói để được nhận lời. tớ yếu đuối quá vì tớ sợ nhiều thứ tớ sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học của hai đứa tớ sợ sẽ làm bạn buồn và tớ sợ một ngày nào đó bạn sẽ không còn ở bên tớ nữa tớ đã yêu bạn thật nhiều và không muốn phải kết thúc bất cứ điều gì với bạn thế nên đã không dám bắt đầu một điều gì cả tớ biết bạn đã yêu tớ thật nhiều nhưng lý trí đã bóp chặt trái tim tớ lẽ ra tớ phải hiểu rằng cái gì có bắt đầu cũng sẽ có kết thúc và một sự kết thúc làm tớ khóc nhiều đó là bạn không còn nhắn tin cho tớ nữa Không phải vì bạn không còn yêu mà vì chính tớ, vì lỗi của tớ. Những ngày sau đó thật buồn, tớ đã tự hứa với cuốn nhật ký là sẽ không bao giờ viết một dòng nào về bạn vào đây nữa. Thế nhưng tớ lại vẫn viết về bạn, nhưng là vào một cuốn khác. Biết rằng tớ yêu bạn thật nhiều, rồi tớ lại sợ, tớ sợ rằng bạn sẽ quên tớ. Tớ để tóc thật dài, một mái tóc ấn tượng với mọi người. Tớ chẳng cần ai khoe nó, tớ chỉ muốn nó là điều mà bạn sẽ luôn nhớ về tớ, một cô bạn có mái tóc dài. tớ chỉ cần bạn nhớ về tớ thế thôi, còn tớ thì sẽ nhớ tất cả về bạn. tớ sẽ nhớ nhiều lắm nếu phải xa màu áo trắng của bạn, chiếc áo trắng quen thuộc với tớ. tớ sẽ luôn mơ thấy đôi mắt buồn xa xăm, cái dáng đi và thói quen đút một tay vào túi quần của bạn. chỉ còn vài tháng nữa là tớ và bạn sẽ xa nhau, mỗi đứa sẽ bước đi riêng một con đường. tớ không biết hai con đường của bạn và của tớ có gặp nhau không. tớ chỉ biết là bạn đi đâu thì trái tim tớ sẽ hướng về nơi ấy. những lúc ấy, những lúc nhìn thấy bạn vui đùa dưới sân trường. những lúc bạn chơi bóng, những lúc bạn cười, đó là những lúc tôi thấy thế giới này hạnh phúc biết bao. r ồ i tôi sẽ phải quen thôi với những ngày không có bạn, những ngày mưa hay nắng không chung đường đến trường nữa. t ô i sẽ cố gắng quen với điều ấy như đã quen với việc viết tên bạn vào cuốn nhật ký mỗi ngày. Cảm ơn bạn đã từng yêu tớ, cảm ơn bạn đã động viên tớ, cảm ơn vì đã cho tớ thấy được tình yêu đẹp đến thế nào nếu ta biết trân trọng nó. Hoàng q u y t và chị Snow ơi. chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày kỷ niệm tình yêu chưa nói thành lời của em rồi anh chị gửi dùm em lời nhắn trên tới Nguyễn Doãn Thủy, trưởng lớp 12A6 trường Trung học phổ thông Tân Hà Lâm Hà Lâm Đồng còn em là Phạm Thị Liên ở số điện thoại 0982993120 em tin là bạn ấy sẽ lại nghe tiếng trái tim của em thêm một lần nữa để tình yêu của em sẽ nói thành lời em gái của anh chị và đây là ca khúc Loving You của j a n n i c e I want to tell you how much I love you. How much I care. Loving you is so beautiful.